đời tổng thống cây thứ tư quyển bốn chương mười chín thẩm phán liên bang đã xét thả tự do cho henry tibault và adam g r e e s e chính phủ đã không thừa nhận rằng việc bắt giữ chúng là hợp pháp chính phủ không thừa nhận rằng đ ã không có lệnh bắt giữ nhóm bào chữa cho grease và tibo đã khai thác mọi kẽ hở hợp pháp: nhân dân Hoa kỳ rất tức giận, họ chê trách chính quyền Kennedy, họ chửi rủa hệ thống xét xử: những kẻ du thủ du thực tụ tập ngoài đường phố các thành phố lớn đòi hỏi phải tử hình grease và tibo, những nhóm ủy viên ủy ban trật tự được thành lập để thực hiện công lý của nhân dân Chris và tibor lẩn về một nơi ở、uh, ẩn tại nam mỹ do bố mẹ giàu có của chúng đã cung cấp tài chính để lót ổn hai tháng trước ngày bầu cử những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy rằng thắng lợi của francis kennedy là s á t nút chưa đủ khả năng đưa các ứng cử viên của mình vào quốc hội trong khi đó quyền lực của các nghị sĩ và thượng nghị sĩ đang ở trong quốc hội thì lại quá mạnh nhân viên của họ được chính phủ trả lương họ được biết bao nhiêu những đoàn thể đóng góp tiền do đó họ đã tiến hành các chương trình quảng cáo rất nổi trên vô tuyến họ nắm bộ máy nhà nước nên có thể xuất hiện trong chương trình đặc biệt về chính trị trên vô tuyến và báo chí tên tuổi họ thường được nhắc đến luôn nhờ có sự chính xác rất tế nhị của kẻ đầu độc hồi sinh l a u r e n c salentin đã tổ chức được toàn bộ chiến dịch bầu cử đối đầu với kennedy rực rỡ tới mức lúc này ông đã ngoi lên phụ trách nhóm câu lạc bộ socrates vào ngày mùng ba tháng chín k i r s t n g l y sập tới văn phòng phó tổng thống mà không hề báo trước vốn là một người cực kỳ thận trọng ông ta đã truyền đạt những chỉ thị đặc biệt được cho phân đội trưởng phân đội an ninh của helen d u b r a trước khi đích thân tới gặp thư ký của phó tổng thống và báo rằng có việc khẩn phó tổng thống ngạc nhiên khi thấy ông ta điều này trái với nghi lễ nghi thức lễ tân là ông ta đã tới văn phòng bà mà không hề báo trước hoặc thậm chí không được bà cho phép k i t c h n glee trong giây lát thấy lo sợ là phó tổng thống có thể bực mình nhưng bà quá thông minh để nhận ra rằng mình không nên tỏ thái độ bực bội bà hiểu ngay rằng sở dĩ k i r s c h i n k l e e đã phá bỏ quy định lễ tân chắc chỉ vì một vấn đề cực kỳ quan trọng trên thực tiễn cảm giác của bà luôn được xác thực sau bao tháng qua không biết bây giờ có chuyện khủng khiếp gì xảy ra vậy Kishen、Klee、cảm nhận thấy ngay nỗi băn khoăn của phó tổng thống không có chuyện gì đáng để bà phải lo ngại cả ông ta nói đây chỉ là vấn đề an ninh có dính đến tổng thống thôi để làm tròn trách nhiệm bảo vệ của chúng tôi chúng tôi buộc phải cô lập văn phòng của phó tổng thống tốt hơn hết phó tổng thống không trả lời điện thoại và trực tiếp trao đổi với nhóm giúp việc đích thân tôi sẽ ở bên phó tổng thống suốt ngày hôm nay dupré nhận ra ngay rằng đã không có chuyện gì xảy ra cả bà không có quyền ra lệnh cho cả nước và chính vì vậy kirschenklee mới tới đây nếu tổng thống đang gặp chuyện về an ninh thì tại sao ông lại ở đây với tôi dupré hỏi nhưng không đợi kirsten clee trả lời bà liền nói luôn đích thân tôi sẽ kiểm tra lại vấn đề này với tổng thống tổng thống đang dự bữa tiệc chưa mang tính chính trị tại n e w york kirsten nói tôi biết việc đó phó tổng thống bảo kirsten clee ngó nhìn đồng hồ đeo tay và nói h o ả n g nửa tiếng nữa tổng thống sẽ gọi điện về cho bà khi mọi chuyện đã lắng êm k i r s h e n g l ngắm nhìn khuôn mặt helene dupré xem ra bà không hề có vẻ ngạc nhiên bà chỉ nêu câu hỏi mỗi hai lần ổn rồi phó tổng thống sẽ ổn thôi ông ta khỏi phải lo lắng về bà sau đó bà đã có một cử chỉ làm kết singly đem lòng cảm phục bà ta không ngờ ông ta không ngờ bà lại làm như vậy phó tổng thống là người nổi tiếng rụt rè bà hỏi kennedy xem có thể trao đổi với ugin đắc d nhóm trưởng phụ trách tham mưu của tổng thống được không khi đắc xi lên tiếng ở đầu dây điện thoại đằng kia bà hỏi ông ta về những công việc dự định đã lên kế hoạch cho tuần sau sau đó bà đặt máy lúc gọi điện cho ken đ y bà đã kiểm tra kỹ xem có phải đúng là ông ta đang ở đầu dây đằng kia không tuy bà biết giọng ông ta nghe phó tổng thống hỏi chị đắc xi mới hiểu rõ bà định ám chỉ gì bà tìm hiểu cho chắc xem giọng của kennedy đúng là của ông ta chứ không phải là giọng bắt t r ư ớ c giả danh phó tổng thống lãnh đạm đưa mắt nhìn kirsten clee phó tổng thống đã biết hắn có điều gì đ á m ám muội đây kirsten clee thầm nghĩ tổng thống thông báo với tôi rằng ông sẽ sử dụng văn phòng của tôi làm tổng chỉ, trạm chỉ huy như vậy có nghĩa là tôi phải tuân thủ theo các chỉ thị của ông dubai nói tôi thấy chuyện này thật kỳ lạ có lẽ ông nên giải thích cho tôi biết rõ một đôi điều tôi thành thực xin lỗi về tất cả những chuyện này kirsten lee nói phiền phó tổng thống cho tôi xin chút cà phê tôi sẽ vắn tắt thuật lại mọi diễn tiến để phó tổng thống rõ phó tổng thống sẽ hiểu rõ tường tận vấn đề này như tổng thống những lời k i s s i n glee nói là thật lòng tuy nhiên vẫn có phần hơi loanh quanh phó tổng thống không thể nào hiểu rõ tường tận như k i s s i n glee helen dupré e chăm chú quan sát k i s s i n glee bà đã không tin ông ta kirschen biết vậy nhưng phụ nữ không thể thấu hiểu rõ quyền lực họ không hiểu rõ sự tàn của, bạo của bạo lực ông ta tập trung toàn bộ khả năng để thuyết phục bà thấu hiểu rõ tấm lòng chân thành của ông gần một giờ sau bà đã thuyết phục bà là một phụ nữ xinh đẹp và thông minh kirschen tầm nghĩ thật quá dở là bà sẽ chẳng bao giờ trở thành tổng thống hoa kỳ vào một ngày hè rực rỡ năm đó tổng thống francis kennedy phát hiện biểu trước bữa tiệc chưa mang tính chính trị tổ chức tại sheraton hotel convention center ở n e w york sau đó sẽ có đoàn xe ô tô danh dự hộ tống tổng thống đi dọc đại lộ năm tiếp đến tổng thống sẽ đọc diễn văn gần khu vực bị đánh bom nguyên tử sự kiện này đã được dự kiến trong chương trình từ ba tháng trước và được công bố rộng rãi trước công chúng đây là một tình huống mà kirsten glee chẳng thích thú chút nào tổng thống đã quá phơi mình có những người bị loạn trí vào trước con mắt của kirsten thậm chí cảnh sát cũng làm mối nguy đáng lo ngại vì họ có trang bị vũ khí và cũng còn lý do nữa vì là cảnh sát họ đã hoàn toàn mất tinh thần trước tội phạm không thể kiểm soát được ở trong thành phố k i s h i n c l e e đã tiến hành những bước phòng ngừa rất công phu do chính ông ta đặt ra ông ta chỉ cho bộ tham mưu cơ động trong an ninh được biết chi tiết đáng sợ và tung nhân lực thường sử dụng để bảo vệ tổng thống khi ông ta ra trước công chúng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 tiên phong đặc biệt đã được cử đến trước các đội này tuần tiễu và sục sạo hai bốn tiếng đồng hồ trong một ngày khắp khu vực tổng thống sẽ đi thăm hai ngày trước khi tổng thống lên đường một ngàn nhân viên khác được cử đi trà trộn vào đám dân chúng sẽ đón chào tổng thống số nhân viên này sẽ là g à n ra hai hàng ở phía trước dọc theo tuyến đoàn xe ô tô hộ tống h sẽ đi ngang qua họ hân hoan vẫy chào tổng thống như quần chúng nhưng thực ra họ tạo ra một tuyến đại loại như tuyến phòng thủ martino năm trăm nhân viên khác nằm phục trong các mái nhà thường xuyên theo dõi các cửa sổ trông ra các đường phố đoàn xe hộ tống sẽ đi qua số người này được vũ trang từ đầu tới chân ngoài số người này ra còn có những phân đội đặc biệt đi kèm sát bên tổng thống số này sẽ phải tới vài trăm người tất nhiên phải kể đến cả những nhân viên an ninh núp kín dưới danh nghĩa phóng viên quay phim và điều hành các xe quay vô tuyến k i t c h e n k l i còn d ở những những g g ó n n bài ề khác Không kẻ định thành、công. Thậm chí Chưa Thì h ám sát ám sát áp sát có công Trong tới to nào gần năm ông gần ông n Đã đã vụ vụ bị những kẻ điên khùng muốn nổi danh là sát thủ tổng thống này tất nhiên bây giờ đã nằm hàng, sau hàng chấn song sắt của ngục tù kiên cố nhất liên bang k i s h e n k l e i tin chắc rằng nếu chúng thoát ra được ra ngoài ông ta sẽ lại tóm cổ được chúng ở hoa kỳ không thể nào bỏ, bỏ tù được hết tất cả những kẻ mất trí muốn ám sát tổng thống thông qua thư tín điện thoại mưu tính thông qua việc bắn trên các đường phố nhưng k i s h e n k l e i đã hành hạ cuộc đời họ đến khốn khổ điêu đứng tới mức độ họ chỉ còn lo mỗi việc giữ an toàn cho bản thân chứ chẳng còn tâm trí đâu nghĩ tới những ý tưởng cao đẹp ông ta đã cho theo dõi thư tín điện thoại bản thân họ ngoài ra còn dùng cả máy tính điện tử để theo dõi nếu chẳng may họ khạc nhổ trên vỉa hè họ sẽ gặp chuyện rắc rối g a y toàn bộ những biện pháp phòng ngừa đó toàn bộ những bài bản bố trí đó đều được tung ra vào ngày mùng ba tháng chín năm đó khi tổng thống francis xavier kennedy đọc diễn văn trong bữa ăn trưa mang tính chính trị tổ chức tại sheraton convention center ở n e w york hàng trăm nhân viên an ninh đã luồn lách trà trộn cũng vào ngày mùng ba tháng chín đó Annie đi mua hàng ở các cửa hiệu nằm trên đại lộ năm sau ba tuần lễ sống trên đất hoa kỳ đã sắp đặt xong ả đã chắp nối được các đường dây điện thoại đã gặp gỡ hai đội cùng phối hợp hành động hai nhóm này đóng giả thủy thủ trên một chiếc tàu chở dầu của berg a d i x nên đã lọt được vào n e v york chúng đến ém tại hai căn hộ đã chuẩn bị sẵn cho chúng những căn hộ này để đầy vũ khí do đội hậu cần đặc biệt chuyên hoạt động bí mật cung cấp đội này không phải là những thành viên nằm trong kế hoạch chủ chốt Annie không biết rằng FBI của Kitchen Clay đã nghe được những lần ả gọi điện thoại và đã theo dõi mọi hoạt động của ả những lần ả gọi điện thoại ở những trạm công cộng đều bị ghi lại và chuyển tới cho kirsten lee nghiên cứu chỉ riêng mỗi điều ả định biến nhiệm vụ thành một trận quyết tử thì không một ai được biết rõ annie nghĩ bụng rằng k ẻ cũng lạ là mình lại có thể n h ờ nhơ đi mua hàng đúng bốn tiếng đồng hồ trước khi g i ã từ cõi đời này sao troika và elizabeth stone đã làm việc căng thẳng trong văn phòng cố chấp nối thông tin để tìm cách vạch trần kirstenclee đã không có ý định ngăn ngừa vụ nổ bom nguyên tử nhà của elizabeth stone ở trong thành chỉ nằm cách nơi làm việc mười phút đi xe ô tô do đó vào giờ ăn trưa hai người thường tạt về nhà ngủ với nhau vài tiếng một khi cùng nằm trên giường với nhau họ quên hết mọi nỗi căng thẳng trong ngày một hôm sau khi ngủ với nhau một giờ đồng hồ elizabeth vào phòng tắm có vòi hoa sen để tắm r ử a còn sao người chưa mặc quần áo bước ra phòng khách để bật vô tuyến hắn sững sờ trước cảnh vừa thấy trên màn ảnh vô tiến hắn xem thêm dăm phút rồi chạy vô vội vào phòng tắm lôi elizabeth ra khỏi vòi hoa sen cô ta hơi hơi hốt hoảng trước thái độ lố lăng của hắn đã lôi cô ra khỏi phòng khác trong lúc đang trần như nhộng và người ướt sũng nước nhưng nhìn vào màn ảnh vô tuyến cô ta bỗng bật khóc sao nắm cánh tay cô ta và bảo nhìn này nỗi vất vả của chúng ta đã qua rồi bài diễn văn tranh cử tại n e w york và ngày 3 tháng 9 là một bước quan trọng nhất của tổng thống francis kennedy để giành phiếu tái cử ông dự định nó sẽ gây một tiếng vang lớn trên toàn quốc trước tiên tổng thống dự bữa tiệc trưa tại sheraton convention center nằm trên phố 58. t trong bữa tiệc tổng thống đọc diễn văn chức những nhân vật quan trọng nhất và có ảnh hưởng lớn nhất của thành phố Ông kêu, tên mọi, gọi mọi người, ông kêu gọi mọi người gó, đóng góp tiền của để xây dựng lại khu vực trung tâm n e w york đã bị bom nguyên tử tàn phá một kiến trúc sư đã vẽ tự nguyện không lấy tiền quần thể tượng đài kỷ niệm lớn trên khu bị tàn phá ngoài ra còn xây dựng một công viên nhỏ và một chiếc hồ bé thành, tiếp, thành phố bỏ tiền ra mua đất và biếu tặng cũng trong bữa tiệc này kiến trúc sư sẽ trình bày công trình của ông sau bữa tiệc kennedy sẽ đi theo đoàn ô tô hộ tống khởi hành từ phố một trăm hai mươi lăm thui xuôi theo đại lộ bảy và đại lộ năm tiến về địa điểm nơi ông sẽ đặt viên đá cẩm thạch đầu tiên xây dựng quần thể đài, tưởng đài kỷ niệm tưởng nhớ times square là một người đỡ đầu lễ tiệc louis inch ngồi trên bục với tổng thống kennedy và định bụng x sẽ tiễn tổng thống ra xe ô tô như vậy hình ảnh ông ta sẽ được đăng trên trang nhất các báo và đưa trên màn ảnh vô tuyến nhưng ông ta đã bị thất vọng vì mạng lưới nhân viên an ninh đã chặn ông ta cách ly với tổng thống tổng thống q u ố cả c một hàng người đi hậu tống ra tận rìa hàng hiên ở trên các đường phố đám đông đứng c h ặ t hai bên lề an ninh đã cố tạo ra một khoảng trống cách quanh chiếc xe limousine của tổng thống ít nhất là một trăm phút nhân viên an ninh đứng nắm chặt tay nhau để bảo vệ khu vực phía trong một trăm phút còn phía ngoài đã có cảnh sát bảo vệ quanh vòng đai đó là đám đông các nhà chụp ảnh các phóng viên các hãng truyền hình đã và tới khi thấy đội bảo vệ tiên phong của bên an ninh từ khách sạn bước ra mọi người chờ mất mười lăm phút cuối cùng tổng thống rời khách sạn tiến đến bên chiếc xe ô tô đang đợi ông đúng ngay lúc đó đại lộ bừng lên dưới làn ánh sáng đỏ rực sáu người đàn ông phá vỡ tuyến bảo vệ của cảnh sát chạy dọc theo hàng rào cảnh sát tiến về phía xe ô tô bọc thép của tổng thống một giây sau sáu người nữ cũng vỡ, phá vỡ vòng đai bảo vệ ở phía bên kia và dùng súng máy tự động lia vào đám năm chục nhân viên an ninh đứng vây quanh chiếc limousine bọc thép liền sau đấy tám chiếc ô tô ập vào khu vực c h ố n g và nhân viên an ninh mang trang bị chiến đấu và áo chống đạn từ trên xe nhảy xuống dùng súng ngắn và súng tự động đánh tập hậu bọn tấn công họ bắn chính xác và từng loạt đạn ngắn trong vòng chưa đầy ba mươi giây cả mười hai tên tấn công tổng thống đã bị bắn gục ngay trên đại lộ súng của chúng im bặt chiếc xe limousine của tổng thống chạy rời xa vỉa hè có những chiếc xe khác của an ninh chạy theo sau đúng lúc đó an ninh tập trung toàn bộ ý chí nhảy ra đứng chẹn t r ư ớ c xe của tổng thống tay ả xách hai chiếc túi mua hàng túi đựng đầy chất nổ mà ả định cho n ổ khi xe tránh ả nhưng đã quá muộn xe đâm thẳng vào ả chiếc xe của tổng thống bị bật tung lên không ít ra là mười phút rồi bốc cháy rơi xuống hơi nổ xé tan s á t những người ngồi trong xe ra từng m ả n h s á c anny bị văng mất t â m chẳng còn lại gì ngoài mấy mảnh giấy s ạ c sỡ dấu vết các túi hàng một người quay camera vô tuyến đã lanh trí lìa vội ống kính camera thu lại toàn cảnh b ắ t nhau cố giữ góc độ sao cho có thể thấy rõ mọi diễn biến hàng ngàn người vội d ạ p xuống đất khi nghe tiếng súng nổ và vẫn nằm yên tựa họ đang xì s ụ p lạy một đấng thượng đế khôn ngoan khoan dung cầu xin được dung thứ từ đám người nằm sóng xoài dưới đất tuôn ra những dòng máu do có người bị trúng đạn bắn tới tấp của hai đội sát thủ hoặc bị bom cực mạnh đã nổ giết hại nhiều người trong đám đông bị chấn động khi nỗi khiếp sợ vừa đi qua họ liền vùng dậy và chạy tán loạn ô n g kính camera vô tuyến đã thu được toàn bộ cảnh này nên đã gây nỗi ghê sợ trong toàn quốc trong văn phòng của phó tổng thống dubai kirschenkli đã đứng bật dậy khỏi ghế và thép vang chuyện chết tiệc đã xảy ra helen dubai đưa mắt nhìn vào màn ảnh vô tuyến và đột ngột hỏi kirschenkli tên chó chết tội nghiệp nào đã chết thay cho tổng thống thế một nhân viên an ninh của tôi kirschenkli đáp không ngờ chúng lại áp sát như vậy d u p rất r lạnh lùng đưa mắt nhìn kitchen glee sau đó bà nổi giận tới mức chưa lần nào ông ta thấy bà ở trong tâm trạng như vậy quái quỷ thế nào mà sao ông không loại trừ sự thể đó d u p r i gào lên sao ông đã khẳng định được toàn bộ tấm thảm kịch này có những người r a đường phố để được nhìn thấy tổng thống của họ trong số này một số đã bị giết hại ông đã nướng người của chính ông tôi thề với ông rằng tôi sẽ chất vấn tổng thống và ủy ban quốc hội về những hành động của ông bà đã không biết rõ mình đang nói cái quái gì kirschenkluy đáp bà có thể biết ngày hàng ngày xảy ra bao nhiêu chuyện dọa dẫm chống lại tổng thống hẳn đã phải thu lu như bị cầm tù trong nhà trắng h e l e n d u p r e chăm chăm nhìn vào mặt k i s c h e n c l e e khi ông ta đang nói sao lần này ông đã phải sử dụng người thay thế d u p r e hỏi đây là một biện pháp cực đoan nếu nghiêm trọng như vậy tại sao ông vẫn để tổng thống đi khi nào bà là tổng thống bà có thể nêu với tôi những câu hỏi đó kirsten clee cọc lóc đáp bây giờ tổng thống ở đâu kirsten clee nhìn d u p r e một lát tựa như không muốn trả lời tổng thống đang trên đường về washington chúng tôi chưa rõ vụ này bao quát tới mức nào do đó chúng tôi muốn đưa tổng thống về đây tổng thống rất an toàn d u p r e c h u a chát nói thôi được rồi bây giờ tôi mới biết tổng thống an toàn tôi cho rằng ông đã trao đổi với các thành viên khác trong bộ tham mưu họ đều biết tổng thống an toàn thế còn nhân dân hoa kỳ thì sao k i s h e n k l i đáp ugin đắc dì đ a n g lo thu xếp mọi việc tổng thống sẽ lên vô tuyến và phát biểu trước toàn quốc một khi ông vừa đặt chân vào nhà trắng như vậy thì phải đợi hơi lâu phó tổng thống đáp tại sao bây giờ chúng ta không thể thông báo cho các phương tiện thông tin đại chúng và để nhân dân được yên tâm tại vì chúng ta chưa rõ còn có thể xảy ra chuyện gì nữa Kishen、Klee、lấp liếm nói và hơn nữa chẳng nên làm công chúng lo kỳ hoa kỳ phải lo thêm cho tổng thống đúng lúc đó xem ra helen d u b r i e vỡ lẽ mọi chuyện bà ta hiểu rằng kirschenkli có khả năng cắt ngang mọi vấn đề trước khi chúng đạt tới cực điểm bà thấy cực kỳ k i n h bì con người này và sau đó nhớ lại những lời buộc tội ông ta có thể chặn đứng vụ nổ bom nguyên tử nhưng đã không ra tay bà thấy tin rằng lời buộc tội này là sự thật nhưng nổi lên mạnh nhất là nỗi thất vọng bà nhận thức rõ ràng nếu không được tổng thống francis kennedy ưng thuận thì c k i t i h n c l e e chẳng bao giờ dám làm điều gì